Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gái, lấy có quá nhiều câu hỏi vụn vặt như thế Thầm thê thờ im lặng vài giây trầm chậm, chậm đáp Không có Tại sao? Nếu cô là thầm thê thừa Cô cũng sẽ hoài nghi thôi Cô không có lý do gì để lừa tôi Cô cũng không dám đem chuyện này đi gạt người già nhân nhân có chút buồn cười Hai người bọn họ Công tính lần này gặp mặt Tổng cộng chỉ mới chạm mặt hai lần Lần đầu tiên không có gì nói với nhau Lần thứ hai, nói chuyện cũng không nhiều. Có thể nói là không hiểu rõ về đối phương. Anh ta lại bảo cô sẽ không dám đến chuyện này đi gạt người. Nói như thế, đã quen cô rất nhiều năm dưới không bằng. Cũng đúng, người có thân phận nhỏ bé như cô làm sao dám gạt anh ta? Người thổ tầng lớp thợ lâu đâu phải là kẻ ngu. Lời nói dối một khi bị phát hiện, người như cô chắc chắn không gánh phát nổi hậu quả đâu. Vì vậy, thầm thay thừa có tiện tin rằng cô không dám nói dối. Già nhân nhân chim và im lặng. Cô cùng Thầm Tây Thừa vốn dĩ là người dân chẳng quen biết Cả đời này cũng không có cơ hội gặp mặt nhau Bây giờ bọn họ bỗng nhiên có một đứa con chung Việc này khiến lúc cô đối diện với anh ta luôn có một loại cảm giác rất bất lực Hôm nay anh đến tìm tôi Tôi biết anh đã tin chuyện này rồi Già nhân nhân hít vào một hơi ngừng đầu nhìn Thầm Tây thờ Quyết định của anh như thế nào? Rất xin lỗi Thầm Tây Thừa lại nói lời xin lỗi Nếu lúc đó anh cẩn trọng hơn Có lẽ tất cả mọi chuyện hôm nay sẽ không xảy ra. Giàn nhân nhân biết vì sao anh ta lại xin lỗi. Chỉ là cô cũng không nghĩ nhiều đến vấn đề vớ mắc này. Dẫu sao việc cô có thai cũng không phải là chuyện thầm tay thừa dự đoán được. Giản tiểu thơ quyết định nằm ở cô. Thẩm tay thừa nói Bất luận, cô có quyết định gì tôi đều sẽ tôn trọng. Việc này làm Giản nhân nhân có chút bất ngờ. Cô đã nghĩ đến vài trường hợp nhưng quan thế không ngờ tới anh ta lại nói như vậy. Quyết định nằm ở cô. Giàn nhân nhân giờ khóc giờ cười Cô không tin nổi lời vừa rồi của thầm thích thừa Tôi muốn thế nào thì sẽ như thế đó ư Thầm thê thờ hơi khộng lại gợt đầu Vậy nếu tôi muốn nói tôi muốn gả cho anh Làm thầm phu nhân thì sao Lúc Già nhân nhân hỏi câu này Giọng nói có phần sắc bén Loại sắc bén này Lấn cho biểu cảm trên mặt cô thay đổi vô cùng phong phú. Cô không hiểu chủ nhân thân xác này Hay nói thẳng ra Chính là cô tại sao có thể như vậy Tại sao việc hoang đường như vậy Lại xảy ra với mình Đầu tiên, chủ nhân thân sát này chỉ có ý muốn cảm ơn giả nốc trần, không ngờ lại bị chút rượu, còn bị bỏ thuốc. Cô biến thành giả nhân nhân, chỉ nghĩ đến cơ muộn ván, muốn bản thân thoát khỏi sự việc. Kết quả hình như lại tự khiến mình cuốn thêm vào. Bây giờ cô có thể trách ai, chẳng trách được ai hết. Thầm Tây Thừa thấy cô như vậy, biểu cảm cũng có chút thay đổi. Lúc giả nhân nhân đang cho rằng anh sẽ nói gì khác, anh chỉ gần đồ nói. Được. Giả nhân nhân đương nhiên sẽ không gạt cho thầm Tây Thừa. Cô tự biết thân biết phận. Hướng chi giữa cô và Thẩm Tây Thừa không phải có tình cảm Cô còn có việc quan trọng muốn làm Bây giờ Thầm Tây Thừa Lẹ nói mọi việc do cô quyết định Vậy xem ra anh ta cũng không để tâm nhiều đến đứa con này cho lắm Giàn nhân nhân về nhà trọ Dọn đồ đạc, gửi một tên nhắn cho Thanh Minh Rồi mới cùng Thầm Tây Thừa lên xe chuẩn bị quay về đế đô Ngồi trên xe Thầm Tây Thừa đưa cho cô một chai nước Rồi nói Trong túi có thức ăn chuẩn bị cho cô Cô chắc cũng đói rồi, ăn một chút lót dạ già nhân nhân mở túi ra xem bên trong là một hộp trái cây đã gọt sẵn còn có sữa giá tiền còn dán ở bên trên chắc là mới mua trước vài tiếng cô quay qua nhìn thầm tay thở đang vô cùng chăm chú lái xe điều nhiên cảm thấy cách nhìn của mình sai rồi nếu anh ta không quan tâm đến đứa bé này căn bản anh ta cũng không cần vội vàng tôi lái xe mấy tiếng đồng hồ đến đây cũng sẽ không vì cô chuẩn bị mấy thứ này cô nhớ đến chờ muội cô nói thấm tay thở năm nay đã hơn 30 người nhà lại thúc ép kết hôn hơn nữa còn vô cùng coi trọng chuyện có cháu Vậy còn anh ta Xe đã chạy được nửa đường Cô nghi nghĩ rồi nói chậm chậm Thẩm tiên sinh Lời tôi nói lúc nãy không phải nói thật đâu Anh yên tâm tôi biết việc mua đang hộ đối Tôi không có ý muốn cả cho anh Cũng sẽ không dùng đứa bé này Để yêu cầu anh làm bất cứ việc gì Dù anh có tin hay không tôi thật sự không cần gì cả Mặc dù bây giờ cô không có tiền Cái gì cũng không có Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ Sẽ dùng đứa con trong bụng mình Để đạt được hay đổi lấy thứ gì Tôi biết Giọng thầm thích thơ châm châm Cô giản Bất luận cô có quyết định như thế nào Tôi đều sẽ tôn trọng ý kiến của cô Cô không cần lo lắng những việc khác Chỉ cần tự hỏi bản thân mình muốn gì là được Ý anh là sao Nếu cô muốn sinh đứa bé này ra Tôi sẽ để nó danh chính ngôn thuận Trên hành người nhà họ thầm Sau này cô có thể đến thăm nó bất cứ lúc nào Thậm chí cô muốn tự mình chăm sóc nó cũng được Nếu cô không muốn sinh đứa bé này Vậy những việc sau này cứ để tôi lo liệu Tôi sẽ tìm bệnh viện tốt nhất cho cô, cũng sẽ tìm chuyên gia chăm sóc cho cô. Nếu cô muốn gả cho tôi, tôi sẽ lập tức để sắp xếp. Đây là lần đầu tiên thầm thầy nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net